Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy phút trước hắn còn đang lo lắng không biết phải đối mặt như thế nào với cô. Nhưng bây giờ cho dù hát rất muốn được thấy cô, nhưng hắn nhìn cũng không thấy được bóng dáng dịu dàng của cô, cùng với gương mặt tươi cười của cô nữa. Hà Lạc đem nghi vấn trong lòng nói ra Anh Vĩ Giác à? Em thật sự là không hiểu mà. Thật ra anh cũng yêu chị Ngữ nghe Vậy thì tại sao phải để cho chị ấy đi chứ? Tôi yêu Ngữ Nghê ừ. Hắn yêu cô. Ngay từ lúc trước khi hắn ý thức được thì hắn đã yêu cô rồi. Chỉ là hắn vẫn lấy tần ngữ mặt để làm lý do, mà không ngừng nói với bản thân là hắn chỉ nghĩ đến tần ngữ mặt. Hắn chỉ là đang tìm kiếm bóng dáng của tần ngữ mặt ở trên người ngữ nghi mà thôi. Trên thực tế, vậy còn hắn chỉ là cái chết của tần ngữ mặt. Người trong lòng hắn không phải là ngữ mặt. Đây chẳng qua chỉ là một hình ảnh, cũng không phải là người sống sờ sờ. Tần ngữ mặt chưa bao giờ gần gũi với hắn như ngữ nghi. Cũng chưa bao giờ khiến cho hắn động lòng cả, nhưng bây giờ khi nghĩ nghĩ đã đi rồi, hắn mới có thể thấy rõ ràng được tình cảm của mình. Nghĩ rằng Mạnh Vĩ Giác không chịu đối mặt với tình cảm, nên Hà Lạc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không yêu chị ấy sao? Đúng thì sao? Mà cũng đúng thì sao? Hắn có thể tìm cô quay về sao? Hắn có thể hoàn toàn bỏ xuống cảm giác ái nái trong lòng với tần ngữ mặt, một lòng một dạ để yêu ngữ nghe sao? Mạnh Vĩ Giác ngây ngốc, đi tới ghế salon ngồi xuống. Lúc này hắn không biết phải làm như thế nào cả. Anh Vĩ Giác à, anh làm sao vậy? Hà Lạc nhìn thấy bộ răng của Mạnh Vĩ Giác mà lo lắng. Quả nhiên là cô không nhìn lầm. Anh Vĩ Giác đúng là yêu chị ngữ nghe. Mạnh Vĩ Giác lắp đầu một cái không nói lời nào rồi đem lá thư trong tay mở ra đọc. Anh Vĩ Giác à, trong thư chị nghĩ nghe viết gì vậy? Cô ấy không nói gì, chỉ nói tôi giúp cô sắp xếp chỗ ở. Nhìn lá tư trong tay, mạnh vĩ giác không nói ra được nỗi mất mắt trong lòng. Ngữ nghề lo lắng nhất là Hà Lạc, vậy còn hắn thì sao? Một người đàn ông cô luôn nói rằng em yêu anh là hắn đây, cô lại quên làm sao được chứ? Mạnh vĩ giác bất giác cười khôn một tiếng, hắn thầm cười nhạc chính mình, không quên được thì như thế nào? Tình cảm của do dự như vậy, nếu lúc này cô không rời đi thì hắn sẽ đối mặt với trái tim của mình hay sao? Chị ngữ nghề lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm tới người khác mà. Hà Lạc mơn râu cất lời. Tiểu Lạc à, tôi sẽ giúp cô sắp xếp một chỗ ở an toàn. Ngày mai cô đem hành lý giờ sang một chút đi. Hà Lạc gật đầu một cái không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Vậy thì anh bị giác à, anh sẽ đi tìm chị ngữ nghe sao? Tôi... tôi không biết. Tại sao lại không biết chứ? Không phải là anh yêu chị ấy sao? Tiểu Lạc à, cô không hiểu đâu. Hà Lạc cao mày lại xem thường mà nói. Thật sự là không hiểu nổi hai người mà. Anh và chị Ngữ nghe đều giống như nhau Luôn nói chuyện khó hiểu như vậy Hai người đúng là một đôi đó Tiều Lạc à, đã khuya lắm rồi, cô đi nghỉ ngơi đi Mạnh ví giác mệt mỏi cất lời Hà Lạc cũng chất bắt đắc sĩ Nói tiếng ngủ ngon Nhưng rồi lại chần trừ mà không chịu lên lầu Có chuyện gì sao? Tiều Lạc Hà Lạc miếm môi một cái đắn đo một lúc Rồi sau đó móc từ trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên bàn Đây chính là địa chỉ của chị Ngữ Nghĩ ở Canada Chị ấy dặn em không được đưa cho anh Nhưng em nghĩ hai người yêu nhau ở bên nhau. Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại muốn rời xa nhau như vậy? Nhưng em hy vọng anh sẽ đi tìm chị ấy về. Nói xong thì cô xoay người lên lầu. Để lại mạnh vĩ sắc cầm tờ giấy ở trên bàn. Mà nắm lại thật chặt trong lòng bàn tay. Trở về Vancouver đã ba ngày rồi. Không biết mạnh vĩ sắc như thế nào. Thời điểm cô không có ở đó liệu rằng hắn có nhớ đến cô không? Hắn liệu có biết rằng cô rất nhớ hắn hay không? Mỗi giây mỗi phút cô đều rất nhớ hắn Nhớ hắn làm cho tim cô đau đớn Chị à Tại sao chị lại ngồi ở đó chứ Vừa nhìn thấy ngữ nghề ngồi bên cự bệnh cửa sổ Giống như lúc nào cũng có thể bị rơi xuống Thì ngữ quyên vội phàng hoảng sợ Kéo cô xuống dưới Tần ngữ nghe dịu sàng nở ra một nụ cười Không nhanh không chậm mà cắt lời Ngồi đây hông gió rất là thoải mái Thoải mái thì thoải mái Nhưng ngồi nhớ bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ Ngữ Quyền lo lắng kéo Ngữ Nghê ngồi xuống mép giường. Ngữ Quyền à, em không cần phải lo, thân thể của chị không yếu đuối như vậy đâu. Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn nha. Về mặt của thân Ngữ Quyên kích động hương phấn rồi nắm lấy tay Ngữ Nghê nói. Chị à, nói cho chị biết một tin vui nha. Bà mới vừa ra quyết định, cuối tuần này sẽ dẫn cả nhà chúng ta đi Paris du lịch đó. Paris ư? Ừ, không phải chị vẫn thích đi Paris sao? Lần này ba vì chị nên mới quyết định đi Paris đó. Bà rất là thiên vị nha. Cái gì cũng nghĩ tới thị trước, em nói muốn đi Quebec, bà nghĩ cũng không nghĩ, nó nhất định phải đi Paris đó. Nghe thế vậy thì về mặt của Tần Ngữ Nghiên lộ ra một chút khó xử, cắn gắn môi giời cất lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net